c h ư ơ nhưng g Tiên Độm là tinh thần của ta dịch thần cười khổ nói vừa rồi luân phiên đại chiến cùng tiêu hao tinh thần của ta đã chi nhiều hơn thu bây giờ không có ngã xuống đều là ít nhiều người chữa bệnh nhận thuật yên tâm đi lúc này đây coi như người thiêu đốt mất chính mình tế bào sinh mệnh cũng sẽ không có vấn đề d u nã lời nói triệt để để dịch thần buông xuống sau cùng lo lắng vậy thì tới đi dịch thần nghe xong mặc dù không rõ bạch chuyện gì xảy ra nhưng không chút nghĩ ngợi tuyển trạch tin tưởng s u n a hắn n ắ m s u n a ngọc quân hai cái tay đưa về phía phía trước cả dù dạ cách xa một chút ta lo lắng sẽ thương tổn đến ngươi được cả dù dạ chứng kiến s u n a đến càng thấy được hoàn mỹ tiên nhân hình thức nàng biết dịch thần không có việc gì đã hầu như dùng hết rồi s ủ cả cụ trả cờ dạ cùng mình trả cờ dạ chính hắn biết ở lại chỗ này ngược lại sẽ để dịch thần tâm tồn lo lắng lập tức yên tâm thối lui về phía sau hội tụ hai người chúng ta lực ở tiên thuật trả cờ dạ dựng dục hạ sinh ra đi siêu việt sở t r ả i cờ từ trước tới nay mạnh nhất chiến sĩ dịch thân quát l ệ n h một tiếng khổng lồ tiên thuật trả cờ dạ buộc phát ra làm tay nhất tộc trả cờ dạ bản thân liền cường đại đến đáng sợ không chỉ là số lượng càng là chết hiện tại dung hợp tự nhiên năng lượng biến thành tiên thuật trả cờ dạ tự nhiên cũng càng thêm khủng bố không hai mươi ba một ở nơi này một cỗ khổng lồ tiên thuật trả cờ dạ dưới sự ủng hộ dịch thần cùng x ú nạ trên đầu xuất hiện một đạo lóe g a lục quang lớn đại nhân ảnh chớ hòng mơ tưởng b ắ t kỳ đại xà nhất thời cảm giác được khí tức tử vong chỉ là khôi phục vài cái đầu hắn lập tức dừng lại dùng năm đầu đồng thời phát động công kích n a m đạo hết toàn bộ bất đồng t r ù m k i a sáng lấy so với vi thú ngọc còn đáng sợ hơn lực lượng oanh tạc đi qua ra đi tiên ép pha tiên nhân p h ở d ễ đ ồ m như thiên sứ một dạng máy móc d ầ m d ĩ hoàn toàn mở ra so với sở chạy cờ càng thêm khí phách cũng càng lộ vẻ hình dọn nước toàn thân tản ra tiên thuật trả cờ dạ hơi thở p h ở d ễ đ ồ m xuất hiện tại hai người phía trên đối mặt phá không mà đến trả cờ dạ t r ù m k i a sáng hai người tiến nhập p h ở d ễ đ ồ m trong khoang điều khiển mặt dù nạ trực tiếp ngồi ở dịch thần trong lòng tại đồng nhất thời gian phở dễ đổm trương khai hội tụ tiên thuật trả cờ giả cái khiên tương nên diện mà đến chùm tia sáng toàn bộ ngăn trở cái gì bát kỳ đại xà kinh ngạc họ rồ xị ma d giả cờ xì c ả bù tô ngây dại viễn phương thấy như vậy một màn làm thay mặt bà bà kích động đến hét to một tiếng tốt thống khổ vừa rồi chết đi sai nhẫn sinh mệnh đây hết thể tất cả ta muốn ngươi hiện tại toàn bộ cho ta còn trở về phở dễ đ ồ n cánh mở ra đến mức tận cùng trong nháy mắt tự từ g ầ n đ ẳ m đã huyền phù giữa không trung sông về bát kỳ đại xà đừng quá đắc ý nhân loại bát kỳ đại pháo bát kỳ đại xà lần nữa vận dụng bí pháp trong nháy mắt tiêu hao đại lượng trả cờ dạ để đầu của hắn một lần quá dài đi ra lúc này đây ta nhìn ngươi làm sao ngăn trở tám cái đầu một hơi thở phun ra tám đạo hủy diệt hết thể chùm tia sáng ngươi cho rằng một chiêu này bây giờ còn có dùng sao dịch thần nắm chặt x ú nạ ngọc thủ xú nạ khổng lồ kia tiên thuật trả cờ dạ liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn hoàn toàn trở thành phờ rệ đồm năng lượng để phờ rệ đồm tính năng để thăng tới cực hạ n phờ rệ đ ồ n đối mặt bắn phá mà đến chùm tia sáng thân thể trên không t r ú n g cho thấy từng đạo phiêu giật né tránh tư thế c ư nhiên ở tám đạo chùm tia sáng trong đi xuyên qua tránh ra bát kỳ đại pháo chém ở dịch thần dưới sự khống chế phở d ễ đổm trong nháy mắt vọt tới bắt kỳ đại xà trước mặt bên trái tay trái rút ra chùn tia sáng mã tấu tiên thuật trả cờ dạ hoàn toàn đem chùn tia sáng mã tấu bao t r ù m theo phở d ễ đổm cùng bắt kỳ đại xà ca thân mã qua sáu cái đầu rắn đã rơi trên mặt đất bắt kỳ đại xà tiếng kêu thảm thiết mới vừa truyền ra xuyên qua bắt kỳ đại xà thân thể phở d ễ đổm ở giữa không trung sản sinh biến hóa theo cánh mở ra hai môn cỡ lạt mạ kiềm chế pháo hai môn pháo điện tử từ, từ bả vai cùng eo hết cánh vị trí riêng thân đi ra cũng trong lúc đó phở dễ đổm tay trái bờ h ở cờ ép còn nắm lấy một thanh trùm k i a sáng xuống trường ngũ môn vũ k h í khóa được bắt kỳ đại xà không phả i hữu bắt kỳ đại xà n g ư ờ i được khí tức tử vong hắn nhớ muốn lần nữa hao tổn phí trả cờ dạ khôi phục đầu lại phát hiện hắn trả cờ dạ đã không nhiều lắm chết đi pháo điện tử cỡ lạt mạ kiềm chế pháo c h ú như g sáng xuống trường cùng tia n a ra. Hai u màu phong đạo vàng sáng, trùm l ỡ n g đạo vậy ế t trùm một trùm toàn bộ đánh vào bắt kỳ đại xà trên màu màu vào xà u đỏ đạo đánh đại sáng, sáng xanh người.、Có、tiên bộ h lục Có kỳ t trả cờ dạ ủng hộ dịch thần điên bạo phát một hồi. Ngũ pháo tề phát ngất trời trùm tia tạc bắt thân thể toàn bản cờ dịch cuồng căn dạ bạo bạo đại ủng điên Ngũ dừng không xuống, sáng hoàn Như hộ hồi. pháo đem bao trùm. kỳ xà v ậ công kích vẫn duy trì mười giây mới dừng lại còn không đợi c ả rủ giả cùng một đám xa nhẫn hoan hô lên giữa không trung phở dễ đổ biến mất không thấy dịch thần mí mắt trực tiếp rũ xuống ở giữa không trung rơi xuống khỏi đi bất quá còn không có cùng sa mạc tới một người thân mê tiếp xúc đã bị đồng dạng ở giữa không trung xù nạ ôm lấy đem cái kia tám đầu xà xà đảm quất trở về đi dùng tiên thuật trả cờ giả nghiên cứu chế tạo trở thành dược vật đối với dịch thần trợ giúp rất lớn dù nạ ôm hoàn toàn đã hôn mê dịch thần đi hướng làng cắt phương hướng ô c ả rủ d ả cũng biết bắt kỳ đại xà chắc chắn phải chết lập tức khống chế hạt cắt đào bắt kỳ đại xà tàn khu xà đảm sau đó quăng rất nhiều nổ phụ lại lấy hạt cắt đem vùi sâu vào trong sa mạc phía sau rồi rời đi nàng bây giờ tâm tư đều đặt ở dịch thần trên người nếu như không phải xù nạ bảo nàng cầm xà đảm lời nói nàng chẳng muốn đi để ý tới bắt kỳ đại xà thi thể Ồ rồ xỉ mà dại nhân! sự tiến triển của tình hình dường như tương đối ngoài dự đoán mọi người a ở cạ rủ dạ đám người đi rồi tốt một tân thời gian họ rổ xỉ mà cùng dạ cỡ xỉ cạ b ụ tổ xuất hiện tại bắt kỳ đại xà chô ở vị trí đích xác ngoài dự đoán mọi người bất quá như vậy không phải càng có ý tứ sao chứng minh rồi dịch thần cực hạn xa xa không phải ta phía trước dự đoán như vậy mà thân thể hắn cũng là ta hoàn mỹ nhất vật chứa họ rổ xỉ mà d â m lãnh cười t h i triển thổ độn đem chôn ở lòng đất bát kỳ đại xà tàn phá thi thể cho vớt ra ít nhất tên chính là ta thu hoạch lớn nhất mặc dù không có sống thời điểm ra chi cư cờ lớn nhưng ít nhất đủ an tĩnh vậy chúc mừng ngươi được đến rồi trong lòng hài lòng thu hoạch à, a ọ rồ xỉ ma đại nhân giả cờ xỉ ca bù tổ cười nói chỉ là mắt bên trong kinh hại nhưng vẫn là chưa có hoàn toàn tiêu thất h i ệ n nhiên mới vừa cái kia một trận chiến đấu sâu đậm chấn động đến hắn Thu nạ! thật là khiến người ta ngoài ý liệu à, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tu luyện trước đây không chịu tu luyện tiên nhân hình thức nhưng lại tu luyện tới hoàn mỹ như vậy tình trạng ô r ồ sĩ、si、mát thầm nghĩ cầu thả cầu vội tốt cầu thả cầu v ộ t tốt